các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tập trường. Thương Hải Tình, em sao có thể trở mặt như vậy chứ? Em cho là em đã ký vào khế ước bán mình, anh còn có khả năng buông tay sao? Đừng nói, em hiện tại đi không được, em ngày mai cũng đừng mơ tưởng bước xuống chiếc giường này. Con muốn chạy, không có cửa đâu." Rốt lời giã thú lại lần nữa trên thân, hận quang đối thú tiếng áp chế, Thương Hải Tình chuẩn bị dùng cả một đêm đem cô hoàn toàn ăn sạch. Một ngày là người phụ nữ của hàn quang lỗi anh. Cả đời đều là người phụ nữ của hàn quang lỗi anh. Anh không buông tay. Thương hài tình, vĩnh viễn đừng bao tưởng đi. Hàn quang lỗi, kêu ông xã. Đáng giận, em chán ghét anh. Người đàn ông này sao có thể đối xử với cô như vậy? Anh rõ ràng biết, cô đối với anh hết thảy, luôn thúc thủ vô sách. Hoàn, là em yêu anh, nói mong. Ngộ, môi của cô bị ngăn chặn. Được rồi, tội cô tối nay nói sao? nhạn đại khiến cho anh hào hào hơn cô, hào vô khuyết chỗ chống một tuần nay. Nào có bà xã chỉ là một tháng, thật sự là quá ngắn, ít nhất cũng phải cả đời mới đủ. Nải một đêm, hai người thân mật ngọt ngào nỉ non nói đến nắng chiếu rực rỡ, nói đến hai người đều cần bị kiệt lực, hai tay ôm lại thủy chung không có buông ra, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc ngay tại trước mắt, mỗi người đều càng phải dũng cảm nắm bắt. Cham ngà lớn không cần để ý đến người đời, chỉ cần không vi phạm đạo đức, bởi vì từ bỏ là hối hận cả đời. Bọn họ đều bắt được hạnh phúc của chính mình, vậy còn bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận như thế nào với bộ truyện này ạ? Hãy để lại comment xuống phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe kênh truyện ngôn tình Habala để cùng đón chờ những bộ truyện hấp dẫn nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.